Chương 621, Nguy cơ của Ma Đạo, 1. Ra khỏi cửa thế giới, ba người chúng tôi đồng thời xuất hiện trên biển cả vô tận. Nhìn về phía sau, cửa thế giới xuất hiện trên biển như một màn nước chảy ngược, phía sau cửa thế giới là một mảng sương mù hư không mênh mông vô tận, quy khư quá lớn rồi, cho dù là thế giới huyền quan độc lập thì sau khi trồi lên khỏi mặt nước cũng sẽ dẫn phát sự rung chuyển do thời không hỗn loạn. Chỗ sương mù hư không này là do năng lượng phóng ra từ sự xung đột của thời không hỗn loạn tạo thành. Sẽ không ai thấy được quy khư nhưng cánh cửa thế giới này sẽ mãi mãi lưu lại trên biển cả vô tận. Tâm niệm tôi vừa động, nhất thanh anh hùng chi kiếm trong tay lên, khắc lên cánh cửa trước mặt bốn chữ, quy khư ma đạo. Bốn chữ này có thần niệm của tôi bên trên, nếu như cánh cửa này bị công kích tôi có thể ngay lập tức cảm nhận được. Lần nữa quay lại nhân gian, trong lòng tôi vô cùng cảm khái. Từng chuyện xảy ra trong Quy Khư cứ như một giấc mơ dài, trở lại nhân gian rồi phản phất cứ như là tỉnh lại sau cơn mơ. May mắn là, giữa thiên địa này không hề có dị tượng nào hết, có thể thấy thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc. Sau khi Quy Khư trồi lên khỏi mặt nước, mắt biển đã đóng lại, biển cả vô tận lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Hai đại quân của hai đạo nhân, tiên vẫn còn ở đây, vẫn ở trên biển cả vô tận chỉ là lùi về sau hơn 10 dặm. Phía nam là con cự hình long quy của tiên đạo. Phía Bắc là con lam dịch cự kình, mỗi bên đều có gần 20 vạn binh lực, thấy ba người chúng tôi hiện thân, mỗi bên tự động bay đến khoảng mươi chiến tướng đỉnh phong. Tạ Lan, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa, ta không muốn để nguyên vệ ở bên trong quy khư chịu một chút tổn thương nào. Cung chủ giao trì nhìn tôi nói, cung chủ yên tâm, không ra khỏi quy khư thì mộ dung tiên tử chính là khách của ma đạo ta. Nghe tôi nói xong, cung chủ giao trì nhìn tôi thật lâu, dẫn theo chiến tướng của tiên đạo bay lên long quy của tiên đạo. Cung chủ giao trì đi rồi, nhưng Trương Chi Viễn vẫn chưa đi. Trương Đạo Hữu có gì muốn nói sao? Tôi hỏi. Thật ra trước khi vào Quy Khư, Lưu Vân Sư Đệ từng bói một quẻ cho nhân gian. Hành trình ở Quy Khư, cái Sư Đệ ta bói chính là liệu âm ti có thừa cơ xuất binh đến nhân gian hay không? Trương Chi Viễn nói. Thời Đại Mạc Pháp vẫn chưa kết thúc, âm ti cũng dám ngang nhiên nhập thế sao? Âm, ti binh đông tướng mạnh, cho dù thiên tôn không xuất hiện. Ngũ đại phán quan cũng không phải dễ đối phó Vậy kết quả mà tạ Lưu Vân bói ra là gì? Tôi hỏi Âm ti sẽ xuất binh Nếu như hắn đã tính ra âm ti sẽ xuất binh thì tại sao lại đem hết tinh anh của nhân đạo đến đây? Âm ti sẽ xuất binh nhưng kẻ ứng kiếp lại là ma đạo các ngươi Cái gì? Tôi kinh ngạc hô lên Đệ tử ma đạo ở quan ngoại có lẽ đã không còn rồi, sợ dĩ ta nói chuyện này cho ngươi là vì không muốn ngươi rơi vào tay âm ti trong tình trạng không hay biết gì." Trương Chi Viễn nói, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Tôi công người thật sâu cảm tạ Trương Chi Viễn, sau đó ngay lập tức bay về phía Sơn Hải Quan. 10 ngày trước, Ngũ Đại Phán Quan tự mình dẫn binh, chỉ huy 10 đại âm sư, 36 quỷ tướng, 30 vạn âm binh trùng trùng điệp điệp mở đường đến nhân gian. Ngũ Đại Phán Quan liên thủ tác chiến, Chiến lực tương đương với thiên tôn, nguyên nhân có thể đem nhiều binh lực của âm ty xuất thế như vậy là vì kiếp nạn huyết hải phù độ ở âm ty đã kết thúc, chư thần ở âm ty quý vị, chiến lực tất cả đều tăng lên, bắt âm đại đế đương nhiệm, châu khất trung ương quỷ đế chiến lực đều tăng lên đến cấp bậc đạo tổ. Còn tứ phương quỷ đế và cả ba giám sát sự chiến lực đồng thời tăng lên đến cảnh giới chí cường thiên tôn, huyết hải phù đồ đối với âm ty mà nói là hạo kiếp nhưng cũng là cơ duyên. Mà kết quả lần này rõ ràng chính là cơ duyên, không biết bao nhiêu thần minh nữa bước thiên tôn ở trong trận hạo kiếp này tìm thấy cơ duyên chứng thiên tôn, mà người rơi xuống lại chẳng bao nhiêu, còn những thiên tôn đã tham gia vào thì lại có thu hoạch càng lớn hơn. Không chỉ Châu Khất có được chiến lực đạo tổ, địa tạng vương thiên tôn cũng có thể hóa thân vì đạo bất cứ lúc nào, chỉ kém một bước là đi vào vũ trụ hư không tìm kiếm đạo rồi quay ra có thể vững vàng ngồi vững ngôi đạo tổ. Chiến lực của Ngài ấy Thật ra từ trước đến nay đều cao hơn một bậc so với châu khất, so với sự thăng cấp mạnh mẽ của âm ti, chư thần hoàng hôn của thiên định rõ ràng đã bỏ qua cơ duyên lớn trong hạo kiếp, người của hai đạo nhân tiên tham gia vào, thu hoạch rất ít, trừ phong thần phong thập bác ở trong đó ngưng tụ ra thần cách của thái cổ phong ma ra thì chúng thần còn lại hầu như rất ít người có được cơ duyên, lớn. Chương 622, Nguy cơ của ma đạo, 2 Đây là một tín hiệu rất rõ ràng. Thiên đạo đang âm thầm tăng thực lực cho âm ty chèn ép đạo môn. Bức ép đạo môn phải tranh giành trên bàn cờ này, bởi vì nếu như không thể thống nhất đạo môn, vậy thì bất cứ đạo nào cũng không phải là đối thủ của âm ti trong tương lai. Ngặt nổi thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc nên lần này âm ti ra tay với ma đạo không thể đưa ra chiến lực cấp thiên tôn. Trên danh nghĩa là để báo thù cho vương chân nhân, báo thù cho mười vạn âm binh bị tận diệt trên núi Thái âm, mà nguyên nhân thật sự là để kết thúc thời đại mạc Pháp. Tinh anh của tam đạo toàn bộ đều ở trong quy khư, nếu như có thể kết thúc thời đại mạt pháp trước khi họ ra vậy thì âm ty có thể đi trước một bước tính kế mưu độ toàn bộ nhân gian. Tranh đấu giữa đạo môn là do sự khác biệt về giáo lý, mà âm ty lại là kẻ địch của cả đạo môn, muốn đem tất cả linh hồn đều nhập vào lục đạo luân hồi. Điều kiện để thời đại mạt pháp kết thúc là khi nhân gian có người chứng được thiên tôn, mà người có đủ khả năng ở nhân gian chứng được thiên tôn nhất chính là ám ảnh du hiệp Bắc minh tú của ma đạo. Tuy đã nhìn thấu tâm cơ của Âm Ti nhưng hai đạo nhân tiên lại không có biện pháp ngăn cản, bởi vì tất cả tinh anh của đạo môn đều đã đến biển cả vô tận tranh đoạt cơ duyên bên trong quy khư, nếu như thời đại mạt pháp không kết thúc, thiên tôn chúng thần lại không thể ra tay, vậy nên ma đạo đã định sẵn phải trở thành kẻ hứng chịu kiếp nạn lần này. Quan trọng nhất là trong lòng hai đạo nhân, tiên căn bản không để Âm Ti vào mắt. Trận chiến thần 3000 năm trước, không có một đạo nào trong ba đạo lép vế trước Âm Ti. Cho nên dù cho thời đại Mạt Pháp kết thúc sớm, chỗ tốt mà âm ti có thể cướp được từ nhân gian cũng có hạn, vậy nên họ rất vui lòng nhìn âm ty phá hủy căng cơ mà ma đạo vất vả lắm mới tụ tập được. Mệnh bàn sát phá lan chưa bị phá thì ma đạo vẫn luôn là tai họa ngầm trong mắt họ. Biết được ma đạo vẫn còn hai chí cường thiên tôn tồn tại, còn có một vị cửu thiên phong chủ, âm ty ti trực tiếp phái ra tam đại giám sát sử và hai quỷ đế, ghim chặt họ. Trận chiến này. Âm Ti hầu như đã tính toán không sót thứ gì, cũng là lần đầu tiên Châu Khất bày ra thủ đoạn mạnh mẽ quyết tuyệt như vậy sau khi ngồi lên vị trí Bắc Âm Đại Đế. Sau khi đã phát giác được hướng đi của Âm ty điều đầu tiên đệ tử Ma Đạo làm là từ bỏ Sơn Hải Quan tập hợp tất cả binh lực bảo vệ núi Tiểu Bạch. Nhưng mà cuối cùng binh lực cách biệt quá nhiều, sau trận chiến Âm Sơn, Ma Đạo đã bị tổn thất hơn 9 phần 10, tuy rằng sau đó đã trải qua một năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng bởi vì cái chết của tuyết dương đã ảnh hưởng đến sĩ khí của ma đạo, dẫn đến chúng tôi hầu như quể oại chán đời cả một năm. Ngoài trừ việc thu nhập không ít đệ tử vong hồn trong thiên hạ ra thì đệ tử âm nhân, tán tu ở nhân gian có rất ít người nghe danh mà đến. Khi âm binh tiếng đánh núi Tiểu Bạch, binh lực mà ma đạo có thể dùng chỉ có 5 vạn người, trong đó có 4 vạn là đệ tử vong hồn. Chiến tướng dẫn binh là Bác Minh Tú, một chiến tướng truyền kỳ, không chứng thiên tôn nhưng lại có được chiến lực của thiên tôn. Sau đó chính là Hát Liên Phong Hậu, Lưu Phong Sương, Lưu Phong Vũ và các cường giả nửa bước thiên tôn khác. Bạch Hà Sâu sau trận chiến ở Âm Sơn cũng đã có dấu hiệu cạn kiệt thọ nguyên, chỉ còn có thể bày binh bố trận, không thể tự ra trận giết địch nữa. Dùng 5 vạn người đối đầu với 30 vạn đại quân của Âm ty căn bản không có một tia hy vọng thắng lợi nào. Về phương diện đỉnh phong chiến lực, Âm Ti cũng đã chiếm ưu thế áp đảo. Ma đạo chỉ có một tấm vương bài, chính là ám ảnh du hiệp Bắc minh túng. Quỷ kiếm của ông, lại thêm thuộc thân ngoại hóa thân mà người chết lĩnh ngộ ra, có thể phát ra chiến lực của hai thiên tôn. Mà một khi ông chịu để quỷ đạo viên mãn, thăng cấp lên thiên tôn thì chiến lực có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới chí cường thiên tôn. Như vậy thì ma đạo mới có được một đường sống, cũng chỉ là một đường sống mà thôi. Hai vị thiên tôn và cửu thiên phong chủ của ma đạo, trước khi âm ti xuất binh đánh ma đạo thì đã bị ba giám sát sử và hai quỷ đế của âm ti vây khốn, ngăn chặn. Cái họ bảo vệ là sát phá Lan Tam Tinh, sẽ không vì mấy vạn đệ tử ma đạo mà tự hủy huyền Quang hy sinh, lưu phong thiên tôn khi đó thiêu đốt thần hồn hóa thành sao băng là vì bảo vệ tướng phá quân, điểm này Bắc Minh Tú biết rõ, Hách Liên Phong Hậu cũng biết. Thậm chí tất cả đệ tử ma đạo đều biết, trận chiến này là kiếp nạn họ tránh không khỏi, nhưng mà, từ đầu đến cuối không một ai muốn rời đi, bao gồm cả những người gia nhập ma đạo chưa lâu, đến cả những vong hồn còn chưa ngưng tụ ra được âm thân. Bác Minh Tú thu tất cả bốn vạn vong hồn vào bên trong long hồn hạo kỳ, sau đó hạ lệnh thanh khâu hồ tộc và âm nhân đệ tử, một người cũng không được xuất chiến. Một đám chiến tướng của ma đạo phản đối, nhưng đã bị Bạch Hà Sầu và Hách Liên Phong Hậu liên thủ ngăn chặn lại. Bạch Hà Sầu nói, Bắc Minh Tú chiến đấu là vì ma đạo, mà các người sống là vì ma đạo, các người là căn cơ cuối cùng của ma đạo ở nhân gian. 30 vạn đại quân của âm ti đến dưới núi, Bắc Minh Tú đeo trên lưng tứ diện Long hồn hạo kỳ. Đơn độc ứng chiến. Trận chiến này, Bắc Minh Tú bộc phát ra áo nghĩa mạnh nhất của quỷ kiếm, kiếm khí tung hoành, một kiếm ngăn 10 vạn đại quân. Một lần giết đến quân lính âm ti tán loạn, nhưng mà đến cuối ngày ấy cũng chỉ có một người, tứ diện long hồn hạo kỳ, một mặt cũng không dùng đến. Sau khi dùng liên tiếp thân ngoại hóa thân, tinh lực của Bắc Minh Tú gần như cạn kiệt, lúc này ông đã phải đứng trước lựa chọn nên chính thiên tôn hay không? Chứng thiên tôn, hay là không chứng thiên tôn? Nếu như chứng thiên tôn, ông có tự tin có thể đánh tan lần công kích này của âm ti, nhưng mà thời đại mạt Pháp cũng sẽ vì ông mà kết thúc. Mà nếu như không chứng thiên tôn, không chỉ ông phải chết mà tất cả đệ tử ma đạo bên trong núi Tiểu Bạch cũng sẽ chết. Chương 623, Đạo Tổ trở về, 1 Khi bắt đầu, âm ty không dùng hết toàn bộ sức lực để truy sát Bắc Minh Tú, chỉ muốn rút cạn thần niệm của ông ấy mà thôi. Bắc Minh Tú đã tu hành 3.000 năm tại âm sơn, quỷ khí ngút trời. Đơn thân độc mã chiến đấu 7 ngày 7 đêm mới lộ ra bộ dạng bại trận đó. Mà ngay lúc này, âm ty đã hao tổn hơn 10 vạn âm binh cùng với hàng trăm chiến tướng, ngay cả thập đại âm xoái cũng bị Bắc Minh Tú lấy mạng hết hai người. Cho đến ngày thứ Bảy, âm ty mới thành công ép Bắc Minh Tú vào bước đường cùng. Ông quay đầu lại nhìn ngôi miếu lớn lần cuối, thanh khâu hồ tộc và đệ tử âm nhân đều nhìn về phía ông bằng đôi mắt đỏ ngầu, Bắc Minh Tú đã biết trận chiến này. Rốt cuộc ông cũng không thể bảo vệ được các đệ tử ma đạo này, trừ khi ông chứng được thiên tôn. Nhưng mà ma đạo tổ sư cùng với phá quân chi tướng đều đã đi đến quy khư, ông không muốn khiến cho thời đại mạc Pháp vì ông mà kết thúc. Bác Minh Tú rối lắm, nhưng Bạch Hà Sầu và Hách Liên Phong Hầu không để cho ông lúng túng quá lâu. Miếu lớn khai động, Bạch Hà Sầu cùng với Hách Liên Phong Hầu dẫn theo một vạn đệ tử ma đạo song thẳng xuống Tiểu Bạch Sơn. Mỗi người đều mang ý chí chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ai nấy đều mang theo lòng quyết tâm bất khuất. Bắc Minh Tú lạnh lùng truyền phát quân lệnh, mọi người quay về đi. Không, còn ai nghe lời ông ấy nữa, cho đến khi đội hình hoàn tất, Bạch Hà Sầu mới đáp lời ông, không còn quay về được nữa đâu. Chỉ võng vẹn bốn chữ, không nói thêm được câu nào. Tình cảnh này, giống hệt như vực Nam Hải Anh Liệt năm xưa, các đệ tử ma đạo đang chuẩn bị hô lên tám chữ đó lần nữa. Nhìn thấy đệ tử ma đạo xông ra từ miếu lớn giả tiên. Ngũ đại phán quan lập tức hiểu rằng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sau đó, Bắc Minh Tú không người thả bốn vạn đệ tử vong hồn đang trú ngụ trong Long hồn hậu kỳ, ý chí chiến đấu của đệ tử ma đạo trỗi dậy ngút ngàn, mà bản thân Bắc Minh Tú cũng bắt đầu hấp thụ một số ý chí của đệ tử vong hồn, chiến lực của ông cũng đã hồi phục được vài phần. Ngũ đại phán quan biết được sự lựa chọn của ông ấy, lựa chọn này giống hệt với tình cảnh các đệ tử ma đạo các cổ tự sát vì phá quân tại vực Nam Hải anh liệt năm xưa. Âm ti có ghi lục lại sự kiện năm đó, bao gồm cả việc phá quân hộ Pháp Thiên Tôn làm sao dùng máu rửa sạch long tộc Nam Hải, giờ đây, ma đạo sát phá Lan Tam Tinh đều không có mặt, chiến tướng tiên phong ngoại trừ Bắc Minh Tú, toàn bộ đều đã đi đến quy khư. Nếu như họ trở về, ai đến bình luận sự phẫn nộ trong chuyện này, ngũ đại phán quan bắt đầu do dự, không chỉ đơn giản lo lắng về sự trả thù của tử thần, còn lo lắng cho chiến cục trước mắt, đệ tử ma đạo thầy chết để chiến đấu tới cùng. Vậy thì âm ti lại phải tổn thất bao nhiêu binh lực nữa đây, dự tính ban đầu của họ không phải muốn truy cùng giết tận đệ tử ma đạo, mà họ muốn ép cho Bắc Minh Tú chứng được thiên tôn. Nhưng nào ngờ, Bắc Minh Tú thề chết cũng không muốn kết thúc thời đại mạc pháp, âm ti không còn cách nào, nhưng lúc này họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành căng gia đầu quyết chiến sinh tử cùng ma đạo mà thôi. Trận chiến này lại kéo dài mấy ngày, mặc dù ma đạo rơi vào thế bất lợi về tổng thể. Binh lực thật sự trên nhau quá lớn, nhưng vẫn có thể đánh ra được khí thế của Ma Đạo, khiến cho âm ti nhận ra cái gì gọi là Vạn Thế Thiên Hồng, sự dũng mãnh của đệ tử Ma Đạo khiến cho ngũ đại phán quan hối hận không thôi. Sớm biết có kết quả như thế này thì ban đầu không nên thủ hạ lưu tình với Bắc Minh Tú, phải trực tiếp tra lệnh cho đại quân truy sát đến cùng cả hắn và đệ tử Ma Đạo mới đúng. Bây giờ thì tốt rồi, 30 vạn âm binh đã tổn thất hơn một nửa mới có thể đánh cho bên Ma Đạo hấp hối, chiến đấu cho đến bước đường cùng. Bốn vạn đệ tử vong hồn của Ma Đạo chỉ còn lại 5.000 nghìn, thanh khâu hồ tộc chỉ còn lại mười mấy người, đệ tử âm nhân không đến 100 người. Bạch Hà sầu thiêu đốt thần hồn để phò trợ cho Bắc minh tú chiến đấu cùng ngũ đại phán quan của âm ti, hách liên phong hầu và lưu phong vũ. Lưu phong sương cùng với các chiến tướng cấp cao xuất trận đấu cùng với âm xoái quỷ tướng của âm ti, đến cả sư mẫu của tôi Phụng Lăng Nguyệt cũng tham gia vào trận chiến giết địch, sau khi tôi biết tin âm ti xuất binh ứng kiếp với Ma Đạo từ Trương Chi viễn Liên ngự không bay thẳng về quan ngoại, khi vừa về đến Sơn Hải Quan trong huyền quan của cờ chiêu hồn đột nhiên phát ra một âm thanh vang vọng từ phía xa, ma đạo thiên tôn thứ sáu, tả phù tham quân, bạch hà sầu chiến tử, chương 624, đạo tổ trở về, 2. Âm thanh này khiến cho tim tôi chấn động một phen, khí huyết chạy quanh khắp cơ thể, xém chút nữa ngã nhào trong không trung. Bạch hà sầu chết rồi, tuy rằng sau khi kết thúc trận chiến tại âm Sơn, Bạch Hà Sầu đã lộ ra dấu hiệu thọ nguyên khô cạn, nhưng khi thật sự nhận được tin báo tử của ông, trong lòng tôi không thể nào chấp nhận được, không có Bạch Hà Sầu, tôi và Thùy Họa sẽ không thể gặp nhau, cũng không thể có cơ duyên sau này của tôi. Ông là người dẫn đường cho tôi, là người đã giúp tôi khai sáng túc mệnh thật sự của tôi kia mà, tôi nhớ lại chiếc thuyền nát của ông, nhớ lại mọi thứ đã cùng ông trải qua trước đó. Không thể nào gánh chịu nỗi đau này, cho nên tôi phải nhanh chân tiếp tục đi đến Tiểu Bạch Sơn. Hiện tại vẫn không phải lúc đau buồn khóc lóc, trận đấu vẫn chưa kết thúc, tôi phải nhanh chóng đến kịp với trận chiến. Từ Sơn Hải Quang đến Tiểu Bạch Sơn chỉ hơn ngàn dặm, mà ngay lúc này đây, huyền quang trong cờ chiêu hồn lại tiếp tục vang vọng liên hồi Không biết đã có bao nhiêu đệ tử Ma Đạo sau khi tử trận, anh linh của họ quay về với cờ chiêu hồn. Lòng tôi càng lúc càng đau thắt, đồng thời sự phẫn nộ cũng bắt đầu lan rộng trong dòng máu của mình. Ma Đạo, Phụng Lăng Nguyệt Chiến Tử. Thanh Khâu Hồ Tộc. Lưu Phong Vũ Chiến Tử Ma Đạo, Hách Liên Phong Hầu Chiến Tử Lời báo tử cuối cùng vừa truyền ra, cũng là lúc tôi đã đứng trên không tại chiến trường. Nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn, vô số âm binh quỷ tướng chi chích đang vây quanh lấy vài nghìn đệ tử Ma Đạo dồn họ vào trung tâm. Sau khi Bạch Hà sầu tử trận, chiến lực của Bắc Minh Tú cũng đã đến đỉnh điểm rồi, thần hồn đã bắt đầu thiêu đốt, khí đen tỏa ra, toàn thân không biết đã thương nặng đến mức nào. Ông ấy vẫn còn đứng đó không gục ngã, kiếm còn thì người vẫn còn. Giây phút tôi xuất hiện, cũng là lúc Bắc Minh Tú chuẩn bị hô to để tự hủy huyền quang dường như âm ty phát giác được sự quyết tuyệt của ông, nên đã gấp trút tránh xa phạm vi gần nhất cạnh ông ấy. Quỷ thần Minh Minh, tự tự tự lượng, tôi đứng trong không trung hô lên câu nói này, tiếp theo đó là anh hùng chi kiếm đã cắm thẳng xuống trước mặt Bắc Minh Tú, tôi cùng theo đó mà dần đáp chân xuống đất. Âm ti không thể ngờ đến tôi sẽ trở về ngay lúc này, đến cả đệ tử ma đạo cũng không, thần niệm của Bắc Minh Tú đã đến cực hạn, nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, ý niệm chết chóc trong mắt ông vẫn không tiêu tán, đến khi ông ấy phát giác ra chỉ mỗi mình tôi đơn thân đọc kiếm trở về, mới mở miệng hỏi đến, đạo tổ, chỉ mỗi mình người quay về sao? Tôi cố nén đi những giọt nước mắt ấm nóng sắp lăn dài. Vẫn mong đạo tổ nhanh chóng rời khỏi, nơi này vô cùng nguy hiểm. Bắc minh tú lớn tiếng hô lên. Không cần đâu, ta đến rồi, mọi người sẽ được an toàn thôi. Nói rồi tôi rút anh hùng chi kiếm lên, đi về phía đại quân âm ti. Tuy binh lực của âm ti hùng mạnh, nhưng tôi đã không còn là tạ làng trước khi vào quy khư nữa. Mà kiếm ngự Long quyết, sáu con rồng xuất hiện cùng một lúc sẽ có chiến lực của thiên tôn, mà mà kiếm trong tôi đã đề cao đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Mà kiếm thao thao, kiếm khí một khi đã bộc phát sẽ không thể thu lại được. Bác Minh Tú có thể sử dụng quỷ kiếm để dựng nên chiến tích, tôi dùng ma kiếm cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể huy hoàng hơn cả ông ấy, sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho trời đất xảy ra dị tượng. Trên đỉnh Tiểu Bạch Sơn đã bộc phát trận chiến giữa các thiên tôn. Thiên tôn của ma đạo tại thế có thể nén nhìn bi thương và phẫn nộ để nhìn các đệ tử ma đạo diệt vong, nhưng họ sẽ không để tôi đối mặt với sự chết chóc. Khổng Tước Minh Vương Tiếu ca thiên tôn đã bắt đầu chiến đấu đến cùng với ba đại giám sát của âm ti tại đỉnh Tiểu Bạch Sơn, còn một nơi khác chính là thiên cửu phong chủ phong thập bát đồng thời đã khai chiến với hai quỷ đế lớn nhất trong âm ty. Tạm giới, nơi cực hàng tại cửu U, bên ngoài U Minh Thần Điện, cửu U nữ đế đang ngửa mặt nhìn lên nhân gian, mạnh bà thiên tôn cũng đứng ngay bên cạnh. Hắn đã trở về từ quy khư rồi. Cửu U nữ đế lầm bầm nói. Ai à? Mạnh bà thiên tôn hỏi lại. Ma đạo tổ sư, tạ lan, chỉ mỗi mình hắn thôi sao? Chỉ mình hắn. Cửu u nữ đế đáp. Nếu chỉ mỗi mình hắn trở về, vậy thì lần xuất binh này của châu khất không hẳn là sai. Mạnh bà thiên tôn tiếp lời, ban đầu khi âm ti xuất binh, châu khất đến hỏi thì có mặt nữ đế. Nữ đế không muốn hỏi gì thêm về chiến sự của âm ti, cứ mặt cho ông toàn quyền quyết định, sau khi châu khất trời đi. Cửu U nữ đế bắt đầu suy diễn về trận chiến giữa âm ti và ma đạo tại Tiểu Bạch Sơn, kết quả cuối cùng chính là tuy âm ti thắng trận nhưng lại không có chiến công, bởi vì thời đại mạt Pháp sẽ không vì bắt minh tú mà chấm dứt. Ta phải đến nhân gian một chuyến. Cửu U nữ đế trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng, nhân quả kiếp trước giữa nữ đế bệ hạ và ma đạo tổ sư đã không còn, không lẽ lần này người lại muốn bảo vệ cho tạ Lan nữa sao? Người đã từng nói, sự hùng mạnh của ma đạo rất phù hợp cho lợi ích của âm ti. Nhưng hiện tại mệnh bàn sát phá Lan đã bị phá, mất đi tư cách tiên phong, nếu như người lại lần nữa ra tay bảo vệ cho tạ Lan, e rằng rất khó để tránh sự dị nghị của chư thần tại âm ti. Người sai rồi, ta đến nhân gian lần này không phải vì tạ Lan đâu. Vậy thì, quỷ, đế phương Bắc Trương Hoành, quỷ đế phương Nam Đỗ Tử Nhân sẽ gặp họa diệt thân, thiên đạo đã có dự tính cho bàn cờ cuối cùng, đến lúc tam đạo hợp nhất, khí số của nhân gian bộc phát. Trước khi những thứ này ập đến thì âm ti không thể chấp nhận được sự mất đi của bất kỳ quỷ đế nào. Nữ đế bệ hạ, tu vi của tạ Lan chẳng qua chỉ là tiên phong nửa bước thiên tôn, không lẽ sự tham chiến của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sống chết của quỷ đế sao? ta cũng không rõ tường tận ra sao, hoặc có lẽ trong quy khư hắn đã có cơ duyên khác, còn không thì chính là mệnh bàn sát phá Lan đã được trùng phung. Nói rồi, cửu u nữ đế dùng phép thần thông vô thượng trực tiếp khai thông lối đi từ cửu u cực hàng đến tiểu bạch sơn. Thẳng tiến đến nhân gian. Chương 625, Sự Phẫn Nộ Của Đạo Tổ 1 Tay tôi giữ lấy anh hùng chi kiếm đối mặt với ngũ đại phán quan. Thôi ngọc sắc mặt lạnh lùng, chung quỳ hung hãn giữ tợn, tuần dương phán quan âm u bất định, Ngụy chinh mang theo vài phần thương xót, lục chi đạo ngang nhiên kiêu ngạo. Thật ra, các ngươi không nên tụ tập xuất hiện tại nơi này. Tôi lãnh đàm mở miệng nói. Chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao? Thôi ngọc lạnh lùng đáp trả. Phán quan là văn chức, cùng với thập diện diêm quân như nhau, gánh vác trọng trách lục đạo luân hồi, châu khất không nên để các ngươi đến nơi này, mà các ngươi càng không nên ra tay động vào đệ tử ma đạo của ta tại nhân gian. Đạo tàng có câu, chức vụ của các phán quan đều thuộc phong đô phán quan ti, phụ trách thẩm phán các linh hồn đi đến âm phủ. Tứ đại phán quan trong diện diêm la vương gồm có thưởng phạt ti, tội ác ti, âm luật ti, sát tra ti. Mà bốn vị phán quan trữ danh nhất chính là, Ngụy chinh, chung quỳ. Lục chi đạo và thôi ngọc tương đương với bốn tiên ngục lớn. Một cuốn sổ sinh tử, một cây bút luân hồi, chú sinh tử, tiêu nhân quả, chỉnh ác dương thiện, giám sát quản thúc phong hồn chuyển sinh mới là chức vụ của họ. Dẫn binh đánh trận là chuyện của ngũ phương quỷ đế và lục đạo giám sát sử. Trước giờ đạo môn cũng không hề xem bọn họ là kẻ địch thật sự, chỉ mỗi ngũ phương quỷ đế và hệ thống quân sự trực diện trong thành phong đô mới là kẻ địch của đạo môn. Sau khi kết thúc lận hạo kiếp huyết hải phù đồ, bắt âm đại đế Châu Khất đã có một hệ thống quân sự hoàn toàn mới do bản thân ông trực tiếp cai quản, có hơn 10 vị thiên tôn được tuyển trọng vào. Không chỉ như thế, binh lực của âm binh quỷ tướng do ngũ phương quỷ đế vận hành cũng đã hình thành toàn bộ, sự hùng mạnh này đã vượt xa so với trận chiến phong thần 3.000 năm trước, nhưng lần tiến công tại Tiểu Bạch Sơn này, Châu Khất không hề cho chiến lực đích hệ của ông xuất trận. Bọn họ vẫn xài chiêu cũ dùng âm soái quỷ tướng chiêu mộ hơn 30 vạn âm binh mới toanh để ngênh chiến. Thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, âm ty tì không tìm được vị tướng có thể thống lĩnh binh lực, cho nên đã trực tiếp cho ra mặt luôn ngũ đại phán quan. Châu Khất làm như vậy, thứ nhất là vì binh lực của ma đạo trên tiểu Bạch Sơn không đáng lo ngại, cho nên chỉ cần đủ binh mã thì sẽ có thể thắng lợi. Thứ hai, ông ta không muốn tiết lộ thực lực của bản thân quá sớm. Còn một điểm Châu Khất đã tính toán rất tinh ranh. Ngũ đại phán quan ngoại trừ tuần dương phán quan ra thì bốn vị phán quan và thập điện diêm quân cũng không thể chết được, nếu như một trong số họ chết sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong lục đạo luân hồi, khiến cho nhân quả vướng mình. Mà bọn họ tự ý rời khỏi chức vị để tham chiến, cũng sẽ tự kéo nhân quả cho bản thân, cho nên tôi mới nói bọn họ không nên đến đây, càng không nên ra tay với đệ tử ma đạo của tôi. Tiêu diệt ma đạo là chuyện được lệnh của trời, thiên đạo sẽ không can thiệp. chung Quỳ lên tiếng Ngươi nói đúng đấy, bất luận là người nào ra tay với ma đạo thì thiên đạo cũng sẽ không gián tội. Cho nên, các ngươi mới không kiên dè mà làm tới như thế. Nếu như các ngươi đã đến rồi, vậy thì đều ở lại hết đi. Tạ Lan, khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm đó. Tham Lan đã chết, phá quân không có mặt, thiên tôn ma đạo và cử thiên phong chủ mạnh ai nấy phòng thủ, ta lại muốn xem thử hôm nay ai sẽ giữ mạng cho ngươi không chết, sát tra ti phán quan lục chi đạo tiếp lời. Ngươi sẽ nhìn thấy thôi, chiến đi. Dứt lời, tôi không nói gì thêm, bắt đầu sử dụng ma kiếm để thích phóng kiếm khí lưu hình. Ma kiếm uyển chuyển phiêu diêu, kiếm khí lưu hình bao phủ khắp nơi trong tích tắc, khi cảm nhận được sự giết chốc dân trào dữ dội, ngũ đại phán quan vội vàng chỉ huy âm binh quỷ tướng cấp tốc tấn công về phía tôi, thập đại âm xoái bây giờ chỉ còn lại 6, 36 quỷ tướng cũng chỉ còn lại 17, hiện giờ, đám người đó đang hợp sức lao vào tôi, quỷ khí miên mang. U Minh chi khí tựa như một chiến binh sát nhọn không có gì địch lại được, ý niệm chết chóc như một cơn sóng cuồng cuộn các chiến tướng trong âm ty đều có chiến lực của tiên phong nửa bước thiên tôn. Ngoài trừ họ, còn có sát khí của hơn 10 vạn âm binh được dựng nên từ quân uy. Nếu như là tôi trước khi vào quy khư, chắc chắn không đủ sức để phản kháng, chỉ cần sát khí của quân uy thôi cũng đủ áp chế tôi không có cách nào đáp trả được rồi, nhưng hiện tại, nhờ ơn của Long Diên Thảo mà mộ dung nguyên Duệ ban cho tôi trong quy khư. Đã kết tụ ra đạo thể thiên tôn, không còn phải chịu sự áp bức của sát khí quân uy nữa. Không chỉ có thực thể hùng mạnh, thần niệm của tôi tại trận chiến sát phạt trong quy khư càng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì tôi cũng không có đủ tư cách nói chuyện với công trên đỉnh núi Bất Chu. Chỉ là từ khi tôi xuất hiện đến hiện tại vẫn luôn ẩn giấu không để uy áp của thần niệm giải phóng. Đợi đến khoảnh khắc ngay khi âm xoái dẫn dắt âm binh quỷ tướng tấn công về phía tôi, kiếm khí lưu hình trước mặt tôi bọc phát trong nháy mắt. Chương 626 Sự phẫn nộ của đạo tổ, 2. Tôi không đủ thời gian để tạo nên kiếm hải nhưng những đạo kiếm khí này cũng đủ để lưu lại giáo huấn mà đời này họ khó có thể quên được. Những binh lực này của âm ti còn xa mới bằng được dũng sĩ hồng hoang dưới trướng hiên viên đế, kiếm khí lưu hình đột nhiên bạo phát thể hiện rõ ràng quy lực hủy diệt, điên cuồng giết chốc của ma kiếm, chỉ trong phút chốc, đến hàng ngàn âm binh bị kiếm khí lưu hình tận diệt tan thành hư không. Âm xoái còn có thể tránh được một kiếm nhưng mà những quỷ tướng đứng hơi gần phía trước liền bị kiếm khí đâm thành tổ ông, thân tử đạo tiêu. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, tiếp đó tôi thi triển ra ma kiếm ngự Long quyết, 6 con kiếm khí cự long hóa hình ra dài phải hơn 200 trăm trượng xuất hiện. Sau khi cảm nhận được sự phẫn nộ và sát tâm của tôi liền điên cùng nhào vào đại quân hơn 10 vạn người của âm tì bắt đầu mở ra hình thức đồ sát. Sau đó, bản thân tôi cầm anh hùng chi kiếm dùng tư thái dễ như ăn cháo mà không ngừng chém giết. Trong lúc điên cùng giết chốc tôi cũng đã phân ra một phần thần niệm giám sát chặt chẽ ngũ đại phán quan, họ không nên đến, đã đến rồi thì đừng mong toàn thay rời đi. Kiếm khí tung hoành, kiếm quan bao phủ cả núi tiểu bạch. Mà tâm, thất sát chi đạo, mà kiếm áo nghĩa, kiếm khi cự lông, thiên tôn đạo thể, giết đến mức khiến đại quân của âm ti quỷ khóc thần sầu, thiên địa thâm trầm, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Sau khi âm binh chết đi, hồn năng biến thành khí đen che lấp hết cả một mảnh trời, khoảng thời gian ngắn ngủi đôi chốc, năm vạn đại quân của âm ty đã biến mất tại nhân gian. Dạ Du âm sói đền tội, vô thượng âm sói đền tội, nhập du âm sói đền tội, âm sói quỷ tướng chết như mưa. Bên trên anh hùng chi kiếm có ký hiệu ba màu, không chỉ đại diện cho ba loại áo nghĩa của kiếm đạo mà đồng thời còn đại diện cho việc thanh kiếm này có thể giết cả thần minh trong tam thế, sát thần, sát quỷ, sát ma. Đây là thanh kiếm của Thiên Đạo. Cho dù có bị gãy mất một nửa thì uy năng bên trong vẫn có thể trấn áp chúng sinh, tốc độ thân pháp của tôi rất nhanh, kiếm chiêu mà tôi dùng anh hùng chi kiếm diễn hóa ra không hề chậm hơn tốc độ phóng thích kiếm khí lưu hình mà ngược lại còn nhanh hơn, khi thì cùng phong bảo vũ, khi thì lôi điện nhất kích, khi thì bách xuyên quy hải, khi thì kinh đào cự lãng. Thể hiện nghệ thuật giết chóc của ma kiếm một cách hoàn mỹ, giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, khi đánh trận chiến này thì tội nghiệp của tôi đã không cách nào được tha thứ nữa. Đạo tàn đời sau đã để lại lời bình rằng, trận chiến ở núi Tiểu Bạch là trận chiến đầu tiên mà ma đạo Tổ sư Tạ Lan giải phóng ra sát cơ. Sau trận chiến này, tam giới mới biết rằng người đáng sợ nhất của ma đạo không phải phá quân chi tướng Lâm Thùy Họa mà là ma đạo Tổ sư Tạ Lan. Không kẻ nào của âm ti có thể ngăn cản thân hình tôi, ngũ đại phán quan cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. Đến lúc chúng ta nên động thủ rồi. Tuần Dương phán quan nuốt một ngùng nước bọt mà nói. Rốt cuộc tạ lan ở quy khư đã có được cơ duyên gì, làm sao mà chiến lực có thể tăng lên một cách khủng bố như vậy? Sát tra ti phán quan lục chi đạo vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nói, điều mà tôi càng hiếu kỳ là chiến lực của hắn đã mạnh đến như vậy thì tại sao thời đại mạt pháp lại không vì hắn mà kết thúc? Thưởng phạt ti phán quan Ngụy Trinh hỏi, mặc kệ hắn, nếu như hiện tại chúng ta không ra tay, đợi thêm chút nữa sợ là không còn cơ hội nữa đâu. Tội ác ti phán quan Trung Quỳ nói. "Chiến thôi." Âm Lực Ty Phán Quan thôi Ngọc Giang chứa cảm xúc nói ra hai chữ. Ngũ Đại Phán Quan đồng thời ra tay với tôi, chiến lực mạnh mẽ vượt xa thiên tôn bình thường, nhưng hiện tại tôi không muốn dây dưa với họ, âm binh quỷ tướng vẫn còn rất nhiều, hiện tại vẫn chưa phải lúc giết năm người họ. Tôi dùng thần niệm triệu hồi con kiếm khí cự long ngay lập tức, dùng bọn nó chặn đường, chiến đấu trực diện với họ, mà bản thân tôi Đương nhiên là tiếp tục cầm anh hùng chi kiếm ở giữa đại quân âm ty thu hoạch sinh mạng hết đợt này đến đợt khác, ngũ đại phán quan hợp lực chiến đấu, lực lượng đã mạnh hơn thiên tôn bình thường, sáu con rồng của tôi đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà mỗi khi có một con kiếm khí cự long bị diệt thì tôi liền triệu hồi ra một con kiếm khí cự Long khác tham chiến ngay lập tức, bọn họ dùng mọi cách để công kích đến thân thể tôi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự dây dưa của kiếm khí cự Long chỉ có thể trân mắt nhìn tôi dùng ma kiếm áo nghĩa đồ sát đại quân âm ti, khi tôi bị sự phẫn nộ của việc phục thù che mắt, toàn tâm toàn ý lao vào giết chóc điên cuồng, đệ tử ma đạo còn sót lại của tôi vẫn luôn đứng phía sau đỏ mắt ánh lệ mà giỏi theo hình bóng tôi, ác chiến nhiều ngày đêm như vậy, thể lực và thần niệm của họ đều đã đến cực hạn, tôi không cho phép họ tham chiến nữa, mà muốn họ đứng yên tại chỗ nhìn, nhìn cho rõ ma đạo tổ sư đang phục thù cho họ, nợ máu trả bằng máu, trong tay tôi có kiếm Trong mắt có lệ, trong lòng lại có vô vàng hổ thẹn. Cờ chiêu hồn của Ma đạo vẫn luôn là một mặt trầm trọng nhất trong Tam đạo, sở dĩ nó trở nên trầm trọng như vậy là vì tám chữ đó, Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Cuối cùng, khi tôi đã truy sát gần 15 vạn âm binh, mấy vạn đại quân còn lại của âm ty bắt đầu tan rã, chạy trốn khắp nơi như cô hồn giả quỷ, chó nhà có tan. Tất cả các âm soái đều đã đền tội, 36 quỷ tướng cũng chẳng còn nổi một tên. Thấy vậy, Tôi không muốn tiếp tục truy sát bọn họ nữa, rút kiếm đi về hướng ngũ đại phán quan vẫn luôn dây dưa với 6 con cự lông. Chương 627, trận chiến với quỷ đế, 1. Sau khi đại quân âm ti chạy trốn tán loạn, ý chí chiến đấu của ngũ đại phán quan cũng theo đó mà tiêu tán. Họ cũng muốn đi, nhưng lại bị 6 con kiếm khí cự lông của tôi dây dưa giữ chân lại, hơn nữa bản thân tôi vẫn luôn dùng thần niệm khóa chặt vị trí của họ. Hiện tại tôi cầm anh hùng chi kiếm từng bước từng bước đi về phía họ. Tứ Đại Phán Quan không thể giết, nhưng Tuần Dương Phán Quang là ngoại lệ, tôi ở nhân gian giết hắn sẽ không bị vướng nhân quả, chứng kiến tôi tập trung lên bản thân, vẽ mặt hắn liền tái nhật, trong mắt tràn nập nỗi sợ. Tuần Dương Phán Quang vừa ngăn cản sự công kích của kiếm khí cử Long vừa nói với tôi, Tạ Lan, ngươi không thể giết ta. Nếu như lúc đầu không phải Bạch Hà Sầu lừa mất bút sinh tử luân hồi của ta, ngươi tuyệt đối không thể tránh thoát diêm vương điểm mảo mà sống đến hiện tại. Tuần Dương Phán Quang Ta thực sự không nghĩ tới ngươi lại dám nhắc đến tên của chú bạch trước mặt ta khoảnh khắc khi chú bạch rời khỏi thế giới này thì ngươi nên hiểu rõ ngươi có chạy đằng trời cũng trốn không thoát máu tươi của đệ tử ma Đ đã nh đỏ chiến trường đứng trên máu tươi của họ tôi không thể có chút lòng thương hại nào cho hung thủ đã giết chết họ. năm đó phá quân hộ Pháp Thiên Tôn bởi vì phục thù cho đệ tử ma đào ở anh liệt ngay khi nhúng máu toàn bộ lông tộc ở Nam Hải giữa mày cũng chưa từng thoáng nhăn lại, vẫn là câu nói đó, Không giết thì không thể chấm dứt giết chóc lòng lương thiện bao dung chỉ kéo đến càng nhiều kẻ địch hơn cho ma đạo. Ngay sau đó tôi thao túng chiến long xuất động một kích chí mạng tấn công tuần dương phán quan, đợi sau khi hắn lộ ra sơ hở, tôi cầm anh hùng chi kiếm đến gần hắn rồi xuất ra một đạo kiếm khí lưu hình. Kiếm khí lưu hình đánh vào thân thể, điên cùng tàn sát âm thân của hắn, âm thân của hắn không ngừng tỏa ra khí đen, tuần dương phán quan hoàn toàn biến thành cho tàn trong sự thống khổ vô tận. Cái chết của tuần dương phán quan khiến cho tứ đại phán quan còn lại sinh ra lòng kinh sợ nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì bọn họ đều chẳng thể phá vòng vây mà chạy, ngay khi tôi định dùng cùng một cách đó giết chết họ thì bắt Minh Tú đi về phía tôi. Đạo tổ, giết phán quan sẽ làm hỗn loạn trật tự của lục đạo luân hồi, lại còn bị dính đến nhân quả lớn, mong đạo tổ nghĩ lại, bắt Minh Tú nói. Vì sự hy sinh của đệ tử ma đạo, ta tự nguyện nhận tất cả nhân quả. Lưỡi giận trong lòng tôi khó mà đè xuống được, nhìn Bắc Minh Tú nói, đệ tử ma đạo có hàng ngàn hàng vạn, tổ sư lại chỉ có một, vẫn mong đạo tổ suy nghĩ lại. Sau khi ông ấy nói xong, đệ tử ma đạo phía sau cũng lần lượt hô lên, vẫn mong đạo tổ suy nghĩ lại. Tôi, trầm mặt lắng nghe, họ đang cầu xin cho kẻ địch. Nếu như không phải ngũ đại phán quan xuất binh xâm phạm nhân gian, họ đã không bị ép vào bước đường cùng, chỉ cần tôi đến mùn một bước thì họ sẽ bị diệt toàn quân. Phu Thê Bạch Hà Sầu tử trận, Hách Liên Phong Hậu tử trận, Lưu Phong Vũ tử trận, chiến sĩ thanh khâu hồ tộc chỉ còn lại mười mấy người, năm đó khi tôi dẫn họ ra khỏi hàng hoang cả đội quân chỉnh chỉnh tề tề 8.000 người. Tôi đã hổ thẹn đến mức không dám nhìn vẻ mặt của Lưu Phong Sương nữa, nhưng mà hiện tại hơn 1.000 đệ tử ma đạo còn sót lại này đang xin tha cho đao phủ đã cướp đoạt đi mạng sống của họ, nguyên nhân chỉ là vì không muốn tôi vướng phải nhân quả, ai da, sao tôi lại không hiểu chứ. Ma đạo tổ sư năm đó chính là vì đã vướng phải quá nhiều nhân quả nên mới không thể tránh thoát khỏi sát kiếp do thiên đạo an bài. Tôi có thể đi lại con đường của ngài ấy, nhưng tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ của ngài ấy. Trật tự của lục đạo luân hồi nếu như bởi vì phán quan bị giết mà xuất hiện vấn đề, phần nhân quả nghiệp báo này còn nghiêm trọng hơn so với việc tôi đồ sát trăm vạn thương sinh. Thật ra tôi không sợ nhân quả nghiệp báo, chỉ là không nhẫn tâm để chúng sinh chịu khổ vì tôi. sau khi bình tĩnh lại, Tôi triệu hồi sáu con kiếm khí cự lông, thấy xác cơ của tôi đã biến mất, tứ đại phán quan đồng thời thở vào một hơi. Trước đó ta đã nói với các ngươi, các ngươi không nên đến đây, phán quan là chức văn, đạo môn cũng chưa từng xem các ngươi là kẻ địch. Tôi bình tĩnh nói, đa tạ đạo tổ khoan dung, sau khi chúng tôi về âm ty rồi sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Thưởng phạt tiên Ngụy chinh nói. Ừm, vậy thì rất tốt. Chỉ là, chỉ là cái gì? Âm Lục Ty phán quan thôi Ngọc hỏi: "Chỉ là nếu như các ngươi đã là chức văn, vậy thì còn cần dùng đạo pháp tu vi làm gì?" Lời này của đạo tổ là có ý gì? Thôi Ngọc lại hỏi: "Trước khi quay về Âm Ty thì tự hủy huyền quang đi." Tôi nhẹ nhàng nói. Nghe tôi nói như vậy, Chung Quỳ lập tức nổi giận, lớn tiếng nói: sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục, được, vậy để ta giết ngươi." Nói xong, Tôi trực tiếp dùng anh hùng chi kiếm bạo phát kiếm khí lưu hình chém về phía chung quỳ, chung quỳ vội vàng tránh né, nhưng một kiếm này của tôi vốn không phải để giết hắn, mà là chém về phía tòa núi cách mười mấy trường sau lưng hắn, chỉ nghe tiếng âm âm chấn động vang lên, ngọn núi đó bị kiếm khí lưu hình của tôi đánh sang bằng. Quy lực bậc này chính là tiêu chuẩn của cấp bậc chí cường thiên tôn, chung quỳ ngay người, lưỡi giận trong mắt tiêu tán, thần sắc trên khuôn mặt cũng theo đó mà ảm đạm đi, chương 628. Trận chiến với quỷ đế, 2. Ta không giết các ngươi, không phải không dám mà là không muốn liên lụy đến chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Nếu như các ngươi không lĩnh ngộ được nỗi khổ tâm của ta thì ta cũng không ngại đem tất cả các ngươi diệt sạch tại nhân gian này. Tôi nói. Chỉ sợ đạo tổ gánh không nổi nhân quả sau khi giết chúng ta, thấy tôi không thật sự muốn giết chung quỳ, sát tra ti phán quan lục chi đạo mở miệng nói. Ngươi có nhận ra thanh kiếm trong tay ta không? Tôi hỏi, Nghe tôi nói vậy, tứ đại phán quan đều hướng ánh mắt về thanh kiếm trong tay tôi, Bác Minh Tú cũng ngừng thần quan sát. Lúc tôi nghĩ không ai có thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm này thì Bác Minh Tú lại quay sang nhìn tôi, trong mắt mang theo sự nghi ngờ. Tôi nhìn ông ấy gật đầu, sau đó ông ấy mới nói với tứ đại phán quan: "Thanh kiếm này là kiếm của Thiên đạo, chúng ta đều sai rồi, đạo tổ dùng thanh kiếm này giết các ngươi Thiên đạo sẽ không can thiệp, hiện tại hẳn là các ngươi cũng hiểu rồi." Ta không giết các ngươi không phải do sợ vướng phải nhân quả, chỉ là không nhẫn tâm nhìn thương sinh chịu khổ vì ta." Tôi nhìn thẳng vào Lục Chi Đạo nói, vẻ mặt của Lục Chi Đạo đã trắng bệch, cuối cùng dưới áp lực của tôi phát động thần niệm tự hủy huyền quang, sau khi mất đi tu vi cả đời, tướng mạo của Lục Chi Đạo thay đổi lớn, không còn một chút nhuệ khí nào, không khác mấy với quỷ bình thường, nhưng mà thần vị phán quan của hắn vẫn còn đó, vẫn có thể trấn nhiếp quỷ như cũ. Sau Lục Chi Đạo Thưởng phạt ti phán quan ngụy Chin thở dài một hơi rồi cũng tự hủy đi huyền Quang sau đó là chung quỳ, đến lượt âm lượt ti phán quan Thôi Ngọc thì tôi ngăn hắn lại. Có lẽ Thôi phán quan vẫn nên nhân lúc còn pháp lực mở ra âm dương giới môn, nếu không đường đi trắc trở, bốn vị phán quan không biết đến khi nào mới có thể tự miếu thành hoàng quay lại âm ti. Tôi nói. Đa tạ đạo tổ nhắc nhở. Thôi Ngọc cười nói, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sau đó thi pháp mở ra âm dương giới môn đen thăm thẳm, tứ đại phán quan đi vào đó. Trận chiến này, tổn thất của âm ti phải gấp mấy lần đệ tử ma đạo, chỉ là âm ti có thể chịu được khoảng tổn thất này, thậm chí còn không tính là thương gân động cốt, nhưng ma đạo tôi lại không thể chịu được bất cứ thương tổn nào, sự hy sinh của mỗi một đệ tử ma đạo đều là gánh nặng trong lòng tôi. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch xem như đã kết thúc, nhưng mà trận chiến ở trên không vẫn chưa kết thúc. Hiện tại chưa phải lúc để tôi đau thương cho những linh hồn anh dũng tử trận, âm ti nếu như dám xuất ra thiên tôn phối hợp với ngũ đại phán quan để diệt căn cơ của ma đạo tôi, vậy thì nên chuẩn bị tốt để mai tán ở nhân gian đi. Tôi nhìn lên trời xanh, sau khi căn cứ vào dị tượng trên trời phán đoán ra vị trí của cửu thiên phong chủ phong thập bát ngự không bay về phía ngài ấy. Nơi cực cao trên trời, không thuộc về nhân gian, thời đại mạc Pháp chưa kết thúc, thiên tôn tranh đấu, không thể xuất hiện ở nhân gian. Am Ty phái ra Tam Đại giám sát sứ vây khốn hai chí cường Thiên Tôn của Ma đạo, lại phái hai vị Quỷ Đế vây khốn Phong Thập bác, Phong Thập bác vốn đã có chiến lực Thiên Tôn, sau khi ở bên trong Chư Thần Hoàng Hôn ngưng tụ ra được thần cách của Thái Cổ Phong Ma, tu vi đã trực tiếp tăng đến cảnh giới đỉnh phong của Thiên Tôn, khoảng cách với cấp các bậc đạo tổ chỉ cách một tầng giấy mỏng. Chỉ là bản thân Thái Cổ Phong Ma không có chiến lực mạnh, là thần minh có thuộc tính tổng hợp toàn năng, chỉ dựa vào mỗi chiến thôi thì chỉ bằng một tên Quỷ Đế. Bất quá thân pháp của Ngài ấy rất khó nắm bắt, vậy nên âm ti mới phái ra hai tên quỷ đế vây khốn Ngài ấy. Khi tôi nhìn lên trời thì đã cảm giác được trận chiến của thiên tôn ma đạo, phong thập bát là nguy hiểm nhất, tôi mới bay về phía Ngài ấy. Trong lúc tôi đang ngự không cũng không ngừng sử dụng anh hùng chi kiếm phóng thích ra kiếm khí lưu hình. Khi tôi đến nơi nhìn thấy phong thập bát kiếm khí lưu hình được xuất ra đã dần dần biến thành một biển kiếm vô hình ở giữa tầng mây. Kiếm hải là lá bài mạnh nhất của tôi, là đại sát chiêu của tôi Hiện tại, phong thập bác đang đối chiến với Bắc phương quỷ đế trương hành và Nam phương quỷ đế đổ tử nhân. Hai đại quỷ đế sử dụng pháp kiếm, một trái một phải kẹp chặt phong thập bác, dù cho ngài ấy đã dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của hai quỷ đế. Cuộc chiến giữa họ đã dằn co trong một khoảng thời gian rất lâu, ban đầu quỷ đế chỉ muốn vây khốn phong thập bác, sau khi hiểu rõ chiến lực của phong thập bác thì hiện tại họ đã động sát tâm với ngài ấy. Dưới sự vây công của hai người, bóng dáng phong thập bác ngày càng chật vật Sau một tiếng sắc lên của nam phương quỷ đế, triệu hồi ra La Phù Sơn kính tượng giữa không trung, đánh thẳng vào đầu phong thập bác. Lúc phong thập bác hốt khoảng né tránh, bắt phương quỷ đế trương hành lại xuất ra một đạo sắc lệnh, pháp kiếm trong tay liền biến thành một con u minh huyền thủy giao long dài ngàn trượng, chặn đứt đường lui của phong thập bác. Hai đại quỷ đế muốn dựa vào một núi một rộng lấy mạng của phong thập bác trên cửu thiên này, trong nháy mắt khi La Phù Sơn sắp dán xuống mà phong thập bác lại chẳng có đường thoát Kiếm hải của tôi đột nhiên ầm ầm xông lên, tránh khỏi phong thập bát, xông về phía La Phù Sơn, cùng lúc đó, bản thân tôi cầm anh hùng chi kiếm hướng về U Minh Huyền Thủy Dao Long. Chương 629: Quỷ đế khó thoát, mục. Đạo tàng cho rằng quỷ hồn dưới điện Mộc Dao Ngũ Phương Quỷ Đế quản lý, Ngũ Phương Quỷ Đế này lần lượt là Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lực, cai trị núi Đào Khâu, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành, cai trị núi La Phong. Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Cai trị núi La Phù, chỉ huy quỷ Khương Mang. Trung ương quỷ đế Chu Khất, Kê Khang, cai trị núi Bảo Độc, Tây phương quỷ đế Triệu Văn, cai trị núi Ba Trũng. Quỷ đế dùng âm thân đắc đạo, dùng quỷ khí để thi triển thuộc Pháp Thần Thông, lần này do Bắc phương quỷ đế Trương Hành và Nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân nhận lệnh vây khốn phong thập bát Trương Hành thuộc Bắc Cương của âm Ti, ngũ hành Bắc Cương thuộc Thủy, âm Ti là huyền Thủy vậy nên thuộc Pháp của Trương Hành ít nhiều đều có liên quan đến tiên thiên quý Thủy U minh huyền thủy giao Long hắn triệu hoáng là do pháp kiếm trong tay hắn hóa thành nên hắn có thể tùy ý điều khiển giống như vật sống bình thường vậy. Trong truyền thuyết, ở Bắc Cương âm ti có con giao lông huyền thủy dài vạn trượng đắc đạo do cắn nuốt âm hồn, sau này đã bị chư thần ở âm ty liên thủ giết chết. Sau khi giao lông chết, Bắc Phương quỷ đế lúc đó đã dùng ba tất ba thước xương rồng để luyện thành u minh huyền thủy kiếm. Sau đó lưu truyền qua các đời, trở thành một pháp bảo của Bắc Phương quỷ đế. Chiến lực của trương hành là trí cường thiên tôn, mà con U Minh huyền thủy giao lông do pháp kiếm của hắn hóa thành cũng là cảnh giới trí cường thiên tôn, sau khi triệu hoán ra thì chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bất quá bởi vì U Minh huyền thủy giao lông có liên kết với linh hồn của hắn, một khi giao lông bị giết, trương hành liền phải gánh chịu kiếp nạn kiếm hủy nhân vong. La Phù Sơn Kính Tượng do đỗ tử nhân triệu hoáng ra là cùng một loại pháp thuật với đồ sơn công tử khi triệu hoán ra thái sơn kính tượng. Chỉ là La Phù Sơn lại có uy năng sát phạt. Bởi vì Đỗ Sơn công tử chỉ có thể mượn mấy phần uy thế của Thái Sơn, nhưng Đỗ Tử Nhân lại dựa vào thân phận Quỷ Đế để triệu hồi ra sơn hồn của La Phù Sơn. Sơn hồn của La Phù Sơn ra tay, có là đạo thể tôn cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Giống như Trương Hành vậy, La Phù Sơn cũng là con bài mạnh nhất của Đỗ Tử Nhân, hai người đều đã đưa ra con bài mạnh nhất của mình, đúng là thật sự muốn giết chết Phong Thập Bá. Khi tôi chạy đến nơi, Đúng lúc nhìn thấy Phong Thập Bác đang bị một trồng một núi này chặn hết tất cả đường thoát, lên trời không được động thổ chẳng xong, xung quanh còn có hai tên quỷ đế trương hành và đỗ tử nhân có thể ra tay lấy mạng bất cứ lúc nào. Phong Thập Bác đã quyết chiến rất lâu với hai tên quỷ đế này, thần niềm đã bị đào rỗng, thân thể cũng đã bị thương khắp nơi, vừa rồi nỗ lực tránh thoát một lần sát chiêu. Hiện tại đối mặt với một kích chí mạng của hai quỷ đế, nội tâm Phong Thập Bác đã tuyệt vọng. La Phù Sơn trên đầu không thể đỡ... Cũng chẳng tránh thoát được U Minh Huyền Thủy Giao Long xảo trá linh động, mà Trương Hành và Đỗ Tử Nhân lại đang ở bên ngoài nhìn chầm chầm vào, chặt đứt hết tất cả đường lui của ngài ấy. Đầu tóc phong thập bác trối bời, không còn một chút uy nghiêm nào của thần Minh nữa, vừa liều chết chiến đấu với U Minh Huyền Thủy Giao Long vừa âm thầm dùng thần niệm mở ra phong bảo lĩnh vực để đối kháng với La Phù Sơn kính tượng của Đỗ Tử Nhân, nhưng mà, với thần niệm của cô ấy đã không thể nào mở ra một phong bảo lĩnh vực mới nữa. Trận chiến này cô ấy đã định sẵn khó mà chạy thoát. Nghĩ đến đây, Thập Bát từ bỏ ý định đối phó La Phù Sơn Kính Tượng mà toàn lực ra tay muốn giết U Minh Huyền Thủy Giao Long của Trương Hành trước khi chết. Trong lúc chém giết, Phong Thập Bát vẫn luôn lo lắng cho chiến cục ở nhân gian. Ngài ấy đến đây là để ngăn cản đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch Diệt Phong, đáng tiếc, dưới sự vây khốn của hai đại quỷ đế, ngài ấy chẳng thể làm gì được hết. Theo sự giáng xuống của La Phù Sơn Kính Tượng trên đầu, Thân hình của phong thập bát dưới sự nghiện ép của Sơn Hồn La Phù Sơn đã mất đi sự linh động của gió. Sau khi thân hình bị áp chế, chiến lược sụt giảm nghiêm trọng, phong lông vừa mới triệu hoáng đã bị U Minh Huyền Thủy Giao Long nhanh chóng giết chết. Cuối cùng phong thập bác chỉ có thể dựa vào phong chi pháp tắc do bản thân quản lý để hóa thành phong giao phong kiếm chiến đấu cận chiến với Giao Long. Đáng tiếc ngài ấy vốn không thiện chiến, càng không có sở trường cận chiến. Thân hình đẹp đã xuất hiện từng vết thương nhìn thấy mà sợ, máu tươi bắn ra Mặc cho ánh xanh của phù tô chi phòng cuốn quanh nhưng xin cơ phục hồi chẳng thể sánh kịp với tốc độ bị thương. Phong thập bát càng chiến đầu lòng càng lạnh dần đi, biết rõ bản thân khó tránh khỏi cái chết mà vẫn luôn theo dõi chiến cục ở núi Tiểu Bạch. Núi Tiểu Bạch là căn cơ mà ma đạo khó khăn lắm mới có được, nếu như toàn bộ bị diệt vong, sẽ khiến ngài ấy chết cũng chẳng thể yên lòng. Vừa lúc ngài ấy định nhìn núi Tiểu Bạch một lần cuối cùng, ngài ấy đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt tôi, cũng nhìn thấy thanh kiếm trong tay tôi, Quan trọng nhất là Ngài ấy đã nhìn thấy hy vọng trên người tôi. Khi tôi chạy đến, La Phù Sơn kính tượng đã sắp đè lên đỉnh đầu của phong thập bác, còn không tới 10 trượng nữa. Mà con U Minh huyền thủy giao Long cũng đang điên cùng cắn xé càng quét, điên cuồng đánh vào người phong thập bác. Chương 630, Quỷ đế khó thoát, 2 Máu tươi bay nhảy, đẹp để tan thương, đường đường là cửu thiên phong chủ, dưới sự vây công của hai đại quỷ đế đã sắp hương tiêu ngọc vẫn. Hóa thành thần phong mênh mông cùng cùng hòa làm một với thiên địa, phẫn nộ chất đầy trong lòng ngực, hận thù kích động kiếm hải. Dưới sự triệu hoáng của anh hùng chi kiếm, cả mảng kiếm hải gào thét phóng tới La Phù Sơn kiếm tượng với khí thế như muốn dời núi lấp biển, đồng thời bản thân tôi cũng phóng về phía U Minh huyền thủy giao lông nhanh như chớp, chém vào điểm yếu nghịch lân của nó. Kiếm khí xuất động xung thiên, cả màn trời chấn động, khi kiếm hải và La Phù Sơn bên trên phong thập bát va chạm với nhau. Hư không âm âm vỡ vùng. Trong đầy trời bụi mù đó, La Phù Sơn kính tượng tan vỡ, cùng kiếm khí lưu hình hoàn toàn biến thành hư không. Năng lượng sinh ra khi hư không bị phá vỡ cũng đã ảnh hưởng đến phong thập bát, đạo bạo vốn đã trách nát tè tu này lại càng hỗn loạn hơn. U Minh huyền thủy giao Long bị sự va chạm rung trời lỡ đất của kiếm hải và La Phù Sơn khiến cho thân trồng cũng bị chấn động. Ngay lúc này anh hùng chi kiếm trong tay tôi cũng dùng khí thế như lôi đình sắm sét mà trảm vào nghịch lân của nó. Nghịch lân là nơi yếu ớt nhất của trồng, chỉ cần động vào nơi đó thì nó tất phải chết giống như quy luật bẫy tất trên thân trắng vậy. Anh hùng chi kiếm lại là kiếm của thiên đạo, không gì là không thể trảm, đây lại là một kích toàn lực mà tôi dùng tất cả phẫn nộ tung ra. U minh huyền thủy giao lông chỉ kịp phát ra một tiếng rống đau thương liền bị tôi chém vỡ Long lưng cũng chính là huyền quan điểm yếu của nó. U minh huyền thủy giao lông có liên kết với linh hồn của Trương Hành, bản thân giao lông bị trọng thương, Trương Hành cũng liền bị choán một cái. Hà Miền phun ra một ngụm máu tươi liền lập tức sử dụng thần niệm muốn triệu hồi U Minh Huyền Thủy Giao Long. Thấy vậy, Đỗ Tử Nhân cũng nhanh chóng tấn công về phía tôi nhằm ngăn cản tôi tiếp tục hủy diệt U Minh Huyền Thủy Giao Long. Tôi đã hạ quyết tâm muốn kéo quỷ đế xuống nước nên cũng chẳng tránh chẳng né, dùng Thiên Tôn Đào thể cứng trắng mạnh mẽ của bản thân mà đón nhận đòn pháp kiếm công kích của Đỗ Tử Nhân, đồng thời toàn lực kích phát Ma kiếm áo nghĩa, vô số kiếm khí lưu hình chui vào bên trong cơ thể của U Minh Huyền Thủy Giao Long. Cái đổ tử nhân tu không phải kiếm đạo, kiếm của hắn vốn không có uy lực mạnh, cái mạnh chính là quỷ khí âm trầm ẩn bên trong kiếm. Quỷ khí nhập thể, cả người tôi liền giống như rơi xuống hầm băng, tôi cắn răng chịu đựng, dựa vào sinh cơ cường hãng của ma tâm để chống lại sự xâm nhập của quỷ khí, đồng thời phóng càng nhiều kiếm khí lưu hình vào người u minh huyền thủy giao long hơn. Đỗ tử nhân làm quỷ đế ở âm ti đã lâu, quỷ khí mênh mông vô tận, pháp kiếm từng chút từng chút một đâm vào lòng ngực tôi. Muỗi kiếm đâm thẳng vào Ma Tâm, nỗi đau thấu tim không thể chịu đựng được dâng lên, nhưng tôi đã quyết tâm giết chết Trương Hành nên vẫn cắn trăng kiên trì không buông tay, không đến một khắc trước khi chết thì dù có đau đớn đến đâu tôi cũng sẽ không buông tay. Ma Tâm bị thương đã không thể ngăn chặn quỷ khí nhập thể nữa, lúc tôi bị ép đến mức không thể không đưa ra lựa chọn thì Phong Thập bác xuất hiện ở phía sau và truyền vào người tôi vô cùng vô tận phù tô chi, phong giúp tôi phục hồi. Phù tô chi phong do đích thân Phong Thập Bát thi triển ra, Sinh cơ phi thường cường đại, nháy mắt ngay sau khi vào cơ thể đã trục xuất hết tất cả quỷ khí mà đỗ tử nhân đánh vào trong cơ thể tôi. Sau đó, phong thập bác trực tiếp từ phía sau vòng lấy eo tôi, hai tay kẹp lại với nhau trước ngực tôi như đang ngăn chặn lại pháp kiếm của đỗ tử nhân khiến cho nó không thể đâm sâu hơn vào thân thể tôi nữa. Tư thế của hai người chúng tôi hiện tại trong vô cùng thân mật, cũng vô cùng mập mờ, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự mềm mại trước ngực ngài ấy đang dán vào lưng tôi. Tạ Lan Buông tay đi, giết chết trương hành, âm ti sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, đến lúc đó ma đạo ở nhân gian sẽ không có chốn dung thân. Phong thập bác nói nhỏ bên tay tôi. Ma đạo hiện tại đã không cần đặt chân ở nhân gian nữa, đạo kim ngào xuất thế rồi. Không có, nhưng mà ma đạo chúng ta có được cả một quy khư. Nghe thấy tiếng rào thét thảm thiết của trương hành, đổ tử nhân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ánh mắt không ngừng lập lòe, hiện tại nguy cơ của tôi đã được giải trừ mà kết cục của Trương Hành lại khó tránh khỏi cái chết, sau khi Trương Hành chết, đổ tử nhân tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của tôi và Phong Thập Bác. Cuối cùng, U Minh Huyền Thủy giao long không thể chịu đựng được nhiều kiếm khí lưu hình hơn nữa, thân rồng dài hơn ngàn trượng ầm ầm nổ tung, đồng thời, thân thể quỷ đế của Trương Hành cũng xuất hiện vô số vết nứt, vết nứt vừa xuất hiện chớp mắt đã phủ kín toàn thân. Vô số khí đen bốc lên từ thân thể hắn, mắt thấy đường đường là Bắc Phương Quỷ Đế lại mất mạng dưới tay tôi. Đỗ tử nhân đã chuẩn bị xong để liều mạng chạy trốn, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng khi thân thể quỷ đế của trương hành sắp nổ tung, một bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên xuất hiện giữa không trung đặt lên đỉnh đầu hắn.